Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu kéo thì phong lữ sẽ bỏ đi Cô quyết định bước ra chỗ phong lữ đang nằm Nằm tựa đầu rồi ôm chặt tới phong lữ Mặc cho anh ta có thể làm như thế nào Thì cô cũng không buông tay Trong đêm tối lạnh lẽo Hai cơ thể cọ sát qua lớp áo bắt đầu nóng lên Lúc này biết phong lữ không còn phản khắc mình nữa Cô mới từ từ buông tay Mộng kỳ chút bỏ vội chiếc áo Hai lồng ngực áp vào nhau Hai người ôm lên nhau hồn ngấu nghiến như hai con dã thú. Đêm đó Mộng Kỳ đã trao trọn cây ngàn vàng cho phong nữ Hôm sau Mộng Kỳ biết là sẽ không thể giấu mãi được cha, còn lấy hết can đảm để nói với cha. Nghe đường tin như là xét đánh bên tai, ông ho lên khủ khủ như là thất ngực. Còn sao con có thể làm vậy? Trời đất ơi! Lão giận con gái, mấy hôm không hề nói chuyện với con, nhưng mà rồi không còn cách nào khác. Ông đành phải chấp nhận cho con gái tiến đến với phòng nữ Riêng chàng dì mới của ông thì vẫn thích cái tự do tự tại đó. Cứ đến giờ thì lại ra ngoài bắt thú. Và cũng kể từ ngày đó họ chính thức trở thành phu thê. Rồi những ngày mà mặt trời qua đây cũng biến, nhường chỗ cho cái lạnh kéo về. Năm đó mùa đông lạnh đến nỗi không ai muốn ra ngoài. Thuyết bắt đầu rơi nhiều phủ kín cả đồi núi và dòng sông. Những con thú cũng trở lại hàng trú ẩn. Việc săn bắt ngày càng trở nên khó khăn Nhiều ngày liên tiếp Có người không săn được con gì Gia đình bị bỏ đói Nhìn thấy Phong Lữ vẫn đều đặn Hàng ngày có thú rừng mang về Ai nấy cũng lấy làm tò mò Rồi bắt chuyện nhờ anh giúp đỡ Này Phong Lữ Cậu săn ở đâu mà còn bắt được thú vậy Hay là dẫn chúng tôi theo có được không Đã mấy ngày rồi chúng tôi chưa bắt được con gì cả Không được đâu Phong Lữ dứt khoát nói Giờ anh tiến về khu rừng tiếp tục đi săn Mọi người lấy làm lạ. Họ nghĩ Phong Lữ sợ nếu mà đưa họ đi theo thì anh sẽ mất chỗ sẵn bắn. Rồi cả đám lén lốt bám theo Phong Lữ lì núi cầu xem anh ta đã bắt thú như thế nào. Đứng từ xa ai cũng tròn mắt khi mà thấy Phong Lữ rú lên như một con thú dữ. Ai cũng nghĩ rằng tên họ Phong này không được bình thường. Nhưng tiếng rú đó đã làm cho tất cả những con thú quanh đó hốt hoảng sợ hãi. Chạy ra khỏi hang để mất phương hướng. Thoát cái hắn đáp bên này tóm lấy con thỏ. Lại thoát cái đứng ở bên kia cầm tay còn sóc Mấy người đàn ông thấy như vậy Mà mặt mày xanh lè Tè cả xa quần Cả đám nấp đắm sau lùm cây lớn Mà run lên bẩn bật Khiến cho lùm cây lây động Phòng nữ bắt đầu để ý Hắn đánh được mùi con người ở từ xa Hắn vụt bay đến Nắm được cổ của một người trong số đó Hắn điên cuồng bóp Vừa bóp vừa cười màn dạ Người đàn ông máu cứ chảy gì gì Rồi từ từ chết Bây giờ hắn đã hiện nguyên hình là một con quỷ Mắt của hắn đỏ như tụ máu Mặt lồng trộm những vết rạch và lỗ tròn Những thứ chất nhảy màu xanh cứ theo cái lỗ trên khuôn mặt chảy ra Còn cả người của hắn thì bốc lên một mùi thối nồng nặc của xác chết Hắn lại cười lên điên cuồng Phòng, Phòng Lữ, xin hãy tha cho ta, xin hãy tha cho ta Bọn ta sẽ, sẽ giữ bí mật Ta còn mẹ già ở nhà, xin đừng giết ta, Phòng Lữ Hắn cứ cười lên như là muốn nuốt chừng tất cả vậy Rồi hắn tóm đi từng người, từng người, từ từ xe sắc của những kẻ xấu số Máu bắn tung tué đò dọc cả một vũng lớn. Hắn ăn tươi uống máu, chơi bời họ như kẻ đi săn với con mồi. Bởi vậy mà chưa bao giờ hắn ăn ở nhà, hắn chỉ thích ăn thịt sống và uống máu tươi mà thôi. Hôm đó hắn đã giết sạch những người đàn ông bám theo chân của hắn, rồi quay về nhà như chưa có chuyện gì. Về đến nhà vẫn thấy phong nữ với vẻ ngoài đẹp đến mê người sạch sẽ và thơm tho. Còn về phần của mộng kỳ, cô không hề biết mình đã yêu phải một con quỷ khắt máu. Cô không hề biết hai cha con có thể sẽ bị hắn ăn thịt lúc nào. Nhưng phòng lữ thì diễn quá đỉnh. Ra ngoài thì hắn là một con quỷ, nhưng ở nhà luôn một mực nghe theo mộng kỳ. Có lẽ trong lòng hắn cũng có mộng kỳ, cho nên bây giờ vẫn còn giữ lại mạng sống cho cô. Và một ngày khi đổ quá trưa, vẫn chưa thấy phòng lữ trở về. Vì quá lo lắng sợ rằng phụ tử của mình sẽ ra chuyện. Cho nên mộng kỳ đã vội vã ra ngoài để tìm. Cô tìm hết nơi mà cô có thể đến nhưng vẫn không thấy. Cô cứ đi đi như vậy cho đến khi mệt quá. Cô đành ngồi xuống dưới một gốc thông để nghỉ. Định bụng đứng trở dậy thì cô nhìn thấy dáng người không rõ khuôn mặt ở phía trước. hai tay cứ dây lên ngang đầu rồi chỉ chỉ. Còn tiếng cười mới nghe thôi đã rụng rợn cả người. Mộng kỳ biết có gì đó không ổn lắm liền núp sau cây để nhìn trộm. Thật đầu cô nhìn thấy đó là một người thanh niên, nhưng mà không nhìn rõ người đó là ai và đang làm gì. Sau một lúc nhìn theo cái bóng dáng đó thì cô giật mình nhận ra đó chính là Phong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net